Bài giảng ngày 21 tháng 5 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, Sư Cả giải thích kể ngôn Bhutan Bhutato Pasati Với ý nghĩa Hãy quan sát và ghi nhận sự vật như thật sự nó là vậy Muốn ghi nhận kịp lúc đề mục vừa sinh khởi Hành giả cần phải vận dụng tối đa sức mạnh của sự hướng tâm, tức là tâm, và nỗ lực tinh cần. Khi sát na định trở nên mạnh mẽ, hành giả thấy được đặc tướng riêng của đề mục sa bậu Hành giả thấy được đặc tướng riêng của sự vật và cũng thấy rằng đặc tướng riêng của sự vật không tồn tại lâu. Mà chỉ trong khoảnh khắc rồi lại biến mất Thấy sự vật không tồn tại lâu Nên hành giả không dính mắt vào Hành giả hiểu sự vật không tốt đẹp Sự vật là khổ Hành giả hiểu được đặc tướng khổ của sự vật Nếu có vật gì đó dễ hư hoại Phẩm chất xấu Thì vật này được xem Không phải là đồ tốt Tương tự khi thấy các hiện tượng nơi thân chỉ tồn tại trong khoảnh khắc không kéo dài lâu, hành giả hiểu sự sinh diệt của hiện tượng, và như vậy hiểu được đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã của tất cả sự vật. Hành giả hiểu rằng không có một linh hồn hay Thượng Đế nào, hành giả không tin có Thượng Đế kiểm soát chúng sinh hành giả không còn tà kiến. Hành giả thấy không thể kiểm soát được sự vật và do vậy hành giả hiểu vô ngã. Vô thường, khổ và vô ngã không phải thuộc chân đế. Thế nhưng vô thường, khổ và vô ngã biểu hiện trong đề mục thuộc chân đế. Do đó không thể phủ nhận sự hiện diện của ba đặc tướng này vô thường khổ vô ngã chỉ là cách thức biểu hiện của sự vật giả sử có một hai ba chỗ rách trên chiếc áo câu hỏi là ba chỗ rách ấy ở đâu trả lời chúng nằm trong chiếc áo chứ không nằm ở đâu trên trời hỏi Có phải ba chỗ rách ấy và chiếc áo là hai sự vật giống nhau? Trả lời, không phải. Ba chỗ rách và chiếc áo là hai sự vật khác nhau. Nhưng ba chỗ rách nằm trong chiếc áo. Danh sách thuộc chân đế có đặc tướng chung là vô thường, khổ và vô ngã. Khi niệm ngay khi sự vật sinh khởi, hành giả hiểu được đặc tướng riêng hành giả cũng thấy rằng sự vật sinh và diệt mất, thấy khổ do sự sinh diệt và thấy sự vật diễn tiến theo đường lối riêng nên hiểu vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã là đặc tướng chung của sự vật samanya lakkhana. Hiểu được đặc tướng chung là minh sát tuệ. Vì lẽ đó hành giả được khuyên là phải luôn luôn giữ chánh niệm ghi nhận mọi hiện tượng cho dù là cử động nhỏ nhặt hành giả phải niệm vào mọi hiện tượng ngay cả sự đóng mắt mở mắt sư cũng đã giải thích mỗi thức ăn mang vị riêng dù miếng ăn có lớn vừa hay nhỏ vẫn có vị riêng của nó cùng thế ấy Các hiện tượng sinh khởi, dù thô, trung hay tế, dù là cử động nhỏ nhặt, cũng mang đặc tướng riêng và đặc tướng chung. Ngay trong sự mở mắt hay nháy mắt, nếu hành giả niệm hời hợt, hành giả sẽ cho rằng sự mở mắt hay chớp mắt không có mang đặc tướng riêng và đặc tướng chung. Trái lại, nếu niệm cẩn thận, Hành giả sẽ thấy có sự căng cứng ở mắt. Vì có sự căng cứng ở mắt, nên hành giả thấy khó chịu. Vì thấy khó chịu, nên hành giả muốn thấy cảm giác này mất. Vì muốn cảm giác khó chịu này mất, nên mới muốn nháy mắt. Vì có tác ý muốn nháy mắt, nên có sự nháy mắt theo sau, Có sự nháy mắt, nên hành giả thấy thoải mái. Không còn thấy khó chịu nữa Tác ý muốn nháy là tâm Sự nháy mắt là vật chất Hành giả thấy được Đặc tướng viên của danh sách Trong sự nháy mắt Tương tự như hành giả thấy được Vị viên của thức ăn Trong khi ăn Đó là tại sao Hành giả luôn được dặn Phải giữ chánh niệm Niệm vào tất cả Dù đó là cử động nhỏ nhặt Chớp mắt là cử động nhỏ nhặt, nhưng nếu niệm kịp thời, hành giả sẽ hiểu được danh sách xuất hiện trước sau như cặp đôi, cùng với sự liên hệ nhân quả giữa tâm và vật chất. Suốt ngày, hành giả phải giữ chánh niệm liên tục cho đến khi đi ngủ. Hành giả nên niệm vào tất cả mọi hiện tượng sinh khởi trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Hành giả có thể nghĩ, niệm vào tất cả các hiện tượng và niệm liên tục thì quá vất vả. Nếu hành giả giữ chánh niệm trong ba thời, ngồi, kinh hành, trong sinh hoạt hàng ngày, niệm đúng phương pháp như được chỉ dẫn, thì hành giả niệm được tất cả các hiện tượng một cách kỹ lưỡng và sâu sắc. Hành giả hãy hạ quyết tâm không để thất niệm cho dù trong cử động nhỏ nhặt. Hành giả hãy niệm một cách cẩn thận, và khi hành giả thất niệm, hành giả biết mình thất niệm. Muốn niệm được liên tục, hành giả phải ghi nhận đề mục kịp thời, đưa tâm hướng đến đề mục bằng tất cả nỗ lực tinh cần, sao cho tâm ghi nhận bám chặt vào đề mục trong lúc ngồi hành giả niệm vào đề mục phòng xẹp, khi đề mục phụ sinh khởi vượt trội hơn đề mục chính, hành giả niệm đề mục phụ cho đến khi đề mục phụ biến mất và sau đó quay lại phòng xẹp. Khi phóng tâm, hành giả niệm vào sự phóng tâm cho đến khi phóng tâm biến mất, hành giả trở về tiếp tục niệm phòng xẹp. Khi kinh hành hành giả chỉ chú tâm đến chuyển động ở chân và niệm dở bước đạp mà không niệm gì khác hơn. Khi niệm dở bước đạp, hành giả hãy hướng tâm đến đề mục bằng nỗ lực tinh cần sao cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục. Nếu hành giả chỉ thấy được hình dáng của sự dở chân, sự đưa chân tới hay sự đặt chân xuống cũng có ích cho hành giả nếu hành giả thấy cách thức diễn biến của sự dở chân đưa tới hay đặt chân xuống thì lợi ích hơn tuy nhiên sự hiểu biết đạt được trong kinh hành không phải là sự hiểu biết về hình dáng hay cách thức diễn tiến của các chuyển động chân mà vượt xa hơn nữa trong sự dở hành giả kinh nghiệm cảm giác đẩy lên và cảm giác nhẹ cảm giác đẩy lên và nhẹ là đặc tướng riêng của yếu tố gió giống như ngọt là vị riêng của đường trước khi dở chân hành giả thấy hàng loạt tác ý muốn dở chân và cũng vì có hàng loạt tác ý muốn dở chân nên có sự dở chân Trong khi chân dở lên, hành giả kinh nghiệm sự đẩy lên cùng cảm giác nhẹ. Sự đẩy lên cùng cảm giác nhẹ dường như sinh khởi theo từng cặp đôi. Khi đặt chân xuống, hành giả thấy được cảm giác nặng, cứng, mềm. Do đó, muốn thấy được đặc tướng riêng của gió biểu hiện trong khi dở bước đạp. Hành giả phải dùng tinh cần, nỗ lực, hướng tâm đến chuyển động của chân, trong khi dở, bước, đạp. Khi đến cuối đường kinh hành, hành giả ngừng lại, niệm, đứng, đứng. Vì có tác ý muốn đứng, nên có sự đứng. Hành giả đứng thẳng, giữ sự hay biết cả toàn thân. Vì được nâng đỡ bởi yếu tố gió, thân được giữ thẳng. Hành giả chú tâm vào toàn thân và niệm đứng, đứng. Đừng niệm vào hai bàn chân hoặc hai ống chân, mà là niệm vào thế đứng của toàn thân. Hành giả niệm đứng, đứng, ngay khi đứng. Hành giả thấy được tương quan nhân quả, vì có tác ý đứng nên có sự đứng tiếp theo. Khi xoay người, hành giả xoay chậm chậm và niệm xoay xoay sư cả thấy có hành giả mắt nhìn lên nhìn ngang nhìn dọc suốt cho đến cuối đường kinh hành sư nhắc cho hành giả khi hành thiền dù có mắt tốt hãy giả vờ như là người mù không nhìn đây đó khi đi hành giả chỉ nên nhìn xuống trong vòng sáu phíp hãy giữ đầu thẳng mắt nhìn xuống khi ngẩng đầu lên nhìn đây đó trong khi đi hành giả sẽ thất niệm cũng như hãy giả như một người điếc đừng để tâm đến âm thanh hay tiếng động dù hành giả là người có hiểu biết nhiều về thiền tập hay có học vấn cao ngoài đời hành giả có khuynh hướng hay tự hỏi đây là gì Tại sao vậy? Như thế nào? Trong khi tu tập, hành giả đừng thắc mắc, đừng hồi tưởng, vì khi đó hành giả đã mất cơ hội ghi nhận đề mục trong thời điểm hiện tại. Điều quan trọng là hành giả phải ghi nhận kịp thời khi đề mục vừa sinh khởi. Hành giả hãy làm như một người khờ, không thắc mắc, không đánh giá. Trong khi đứng lên hay ngồi xuống, hành giả cũng phải làm chậm chậm trong chánh niệm. Trong lúc tu tập, hãy như là một người bệnh, hãy đứng lên, ngồi xuống một cách chậm chạp, đừng đứng lên hay ngồi một cách đột ngột, mau lẹ như người bình thường. Khi co duỗi hay làm các động tác khác, hành giả hãy làm chậm lại. Sao cho hành giả có sự chú tâm, theo dõi, kịp thời, diễn tiến của các cử động hay các động tác? Hành giả đừng nghĩ, nếu làm chậm và giữ chánh niệm liên tục trong các động tác, sẽ không đủ thời giờ cho việc ngồi thiền. Đừng nghĩ làm chậm lại, không đem lợi ích chi hết. Các hiện tượng xảy ra nơi thân rất vi tế và sâu sắc, làm chậm lại để có thể theo dõi, ghi nhận được đề mục một cách khích khao. Có những động tác nếu làm nhanh sẽ không có lợi trong thiền tập. Có những động tác khác hành giả cần phải làm vừa, không nhanh, không chậm. Thí dụ như ở nhà thương. Có loại bệnh nhân cần phải săn sóc nhẹ nhàng. Nếu mạnh tay có thể làm bệnh nhân chết. Trong trường hợp băng ngang đường, cần phải đi nhanh. Nếu đi chậm, có thể bị tai nạn. Tùy theo trường hợp, hành giả làm nhanh hay chậm. Trong khi tu tập, hành giả không thể làm nhanh. Hành giả cần phải niệm một cách tích cực, mau lẹ không chậm trễ. Vài hành giả vẫn còn nhìn đây đó, không giữ sự thu thúc nơi mắt. Khi đi, hành giả không cần phải gục đầu, hãy giữ đầu thẳng, người thẳng, và giữ mắt nhìn xuống trong vòng sáu feet trước mặt. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.